các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thành công thì chắc chắn Tần Di sẽ không để cho mình thiệt. Bà vỗ tay đúp một cái, cười như là địa chủ được mùa gì nắng một mình. Thôi về đã, sắp có tiền rồi, sắp có tiền mua son phấn, mua quần áo mới. Dạo đường đi thì bà ta cười không ngớt, bảy đâu biết được rằng sau lưng cô mình đang có một kẻ bám theo. Người đó chính là một trong bốn người của bà Tần Di. Chính bà ấy đã phái mụ đi thám thính vụ này. Bà Diệu Nghi vừa vào đến bên trong thì lên tiếng Trần Di ra nói chuyện. Bà Tần Di nghe thấy thì không vội ra. Bà ta đứng nấp sau dèm cửa. Chờ đợi cho người kia đi vào trong nhà. Nhìn bà ta nháy mắt ý tứ mọi chuyện đang tiến triển tốt. Lúc này bà ấy mới bước ra mỉm cười. Lúc đi ngang mặt của bà Diệu Nghi, thì tần dị lấy một chiếc khăn trong người của mình giơ lên giơ qua giơ lại trước mặt của dìu nghi mấy lần. Ngay lập tức cả người của bà dìu nghi liền đổ xuống đất và bất tỉnh. Đưa bà ta vào trong giường, còn hai người canh ở ngoài. Lúc mà tây yim bua thì không cho phép kẻ nào làm phiền tập biết chưa? Họ liền vâng dạ, hai người còn lại dìu bà dìu nghi vào trong buồng, đặt nằm bà ấy xuống chiếc giường ọp ẹp rồi đứng dậy lùi người đi ra. Trên tay của bà Tần Di là một cây kim châm cứu thật dài và nhỏ. Bà ta nhìn bàn cô mình cười rản rạo. Tần Di sai họ lật úp cơ thể của bà Diệu Nghi nằm súng, bà ta dùng cây kim trên tay đâm thẳng vào huyệt sau gáy của bà Diệu Nghi. Cơ thể của bà ấy giật nhẹ một cái rồi buông lỏng toàn thân. Bà Tần Di hất hàm nói với hai gã Tây sai: Được rồi, lật bà ta lại. Hai gái kia làm theo, lật cơ thể của bà Diệu Nghi nằm ngừa trở lại. Khương mặt của mũ lúc này tỏ ra vô cùng gian ác. Bà ta tiến đến bên chiếc giường, dùng cây kim thứ hai đâm thẳng lên đỉnh đầu của Diệu Nghi. Đúng chỗ thóp trên chiếc đỉnh đầu, nơi mà náo bộ của con người dễ bị tổn thương nhất. Chi kìm vừa đâm vào thì đôi mắt của Diệu Nghi đang khép mở trừng trừng nhìn thẳng lên nóc nhà, miệng ú ớ kêu lên một tiếng ạ, rồi ngậm miệng lại. Bà ta chưa dừng là ở đó, không biết bà ấy đọc nhầm cái gì trong miệng. Một lúc sau thì chỉ lên hai chán của Diệu Nghi đưa qua đưa lại như đang vẽ bùa lên chán. Không lâu sau đó thì bà ta liền thu tay về. Lúc này khuôn mặt và cơ thể của bà Diệu Nghi mới trở lại trạng thái như đang nằm ngủ. Bà ta liền phẩy phẩy sáng hiểu cho hai gã đứng bên cạnh. Ta đã đâm vào huyệt của bà ta và yểm tà linh vào cơ thể của bà ấy, từ giờ bà ta sẽ làm theo những gì mà chúng ta sai khiến. Tên đứng bên cạnh chưa hiểu lắm cho nên hỏi thêm. Ngộ nhớ bà ta chết thì sao ạ? đang linh sống lâu dài trong cơ thể người khác sẽ hút hết dương khí, chiếm đi linh hồn, như vậy bà ta sẽ chết." Tiến cười của bà ta phảng phồng, rồi lại liếc nhìn về người bạn thua thơ ấu của mình. Bà ta đã bị hận thù và tiền bạc làm cho mờ mắt, thì còn lo lắng gì đến sự an nguy tính mạng của người khác. Cho dù đó là người thân chứ đừng nói bây giờ là bạn bè. Đôi môi của bà ta cong lên, Hai mắt sắc lạnh không còn cảm xúc, liếc nhanh nhìn gã đó rồi trả lời. "Chết ư thì có sao, con người ai mà chẳng phải chết, ta chỉ giúp họ đỡ khổ mà thôi, họ phải cảm ơn ta mới đúng." Sau mỗi câu nói là những tràng cười độc ác, tâm đắc biến thì lòng dạ con người trở nên đáng sợ hơn quỷ dữ. Gã Tây Sai lúc này liền hỏi, "Ý của bà chủ muốn nói khi xong việc ở thôn này?" Thì tất cả người trong thôn sẽ chết sạch hay sao?" Bà ta liền gật đầu trả lời. "Đúng, thôn Kim Nghiêu nhỏ bé lại nằm sâu trong núi, quan quân gì họ tới tận đây để điều tra, nên mấy người cứ yên tâm. Song việc ta sẽ tà tà linh ở lại giết chết bọn chúng, quỷ thần sẽ không ai hay." Bà ta ngừng lại lời nói trong vài giây rồi quay sang nói tiếp với bình cảnh. Cậu đưa người tới đây là vừa rồi đó, như bà bọn họ nấp trên nối, chờ ta ra lệnh đưa người cần dùng đi. Sau còn lại thì dồn họ lại. Tiếng cười gian ác lại vang lên, đôi mắt của bà ta đỏ hẳn, tay sun dày miệng nghiến răng tức giận. Nghe đến đại cuồng thì bà ta... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net